Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series uh, thích khách thời gian chương là đại dịch mạnh nhất. Thì báo cáo với anh em là cái phần tiếp theo của phần này có lẽ mình phải nợ anh em trong hôm sau tại, tại vì mấy hôm nay tôi bị rối uh, loạn giấc ngủ, ấy. hôm nay tôi phải đi khám tí cho nên là tôi không dám thức khuya uh, nằm xuống nó không ngủ được nhưng mà ngồi đọc truyện nó khó chịu lắm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là khi mà Hứa Thanh cùng đội trưởng quay trở về thì biết rằng là chiến tranh giữa gọi là đại lục vọng cổ và các thánh địa đã nổ ra và Hứa Thanh có một quãng thời gian ngắn để có thể gọi là chỉnh trang lại các cái vũ khí trang bị của mình rồi sẽ ra chiến trường đánh nhau. Hắn cũng nghe theo lời hiệu triệu của nữ đế. Năm đầu tiên của lịch ly hạ vào khoảng cuối năm thì hoàng đô nhân tộc có tuyết rơi. Còn thất huyết đồng thì hình như mùa đông vẫn luôn tới muộn. Một năm bốn mùa, mùa mưa lại chiếm phần đa, cho dù là cuối năm cũng vẫn là như vậy. Mưa bao phủ xuống bến cảng, ta mắt nhìn ra là một màn mưa mông lung. Người đi đường vội vàng, còn thuyền từ xa tới, tất cả đều phát họa ra một bức tranh sơn dầu xinh đẹp. Tiếng mưa tí tách xối lên trước rủ, vừa tinh tế tỉ mỉ, lại điềm đạm, giống như âm thanh của tự nhiên, nhẹ nhàng lướt qua tiếng lòng của mọi người. Giống như bầu trời nặng tình biểu đạt với đại địa. Cũng như đám mây vô cùng quyến luyến với chúng sinh Ở trong cái vận luật và tiết tấu này Hứa Thành đi trong mưa Tới bến cảng 176 thuộc về sở hữu của mình Vì đã góp vốn xây dựng ban đầu Hắn thấy trương Tam trông như một lão nông Đang ngồi xổm Hút tổ thuốc dưới mái hiên của một cái nhà kho lớn Bên cạnh gã còn có một người quen Trần Nhị Ngưu cũng đang đợi ở đó Ôm theo bộ lông đã bị nước mưa ướt nhẹp Ngồi bên cạnh đang lào bầu gì đó chú ý tới là hứa thanh đến trần nhị nghiu dơ lay và lên tiếng chào. trương tam thì ánh mắt sáng lên nhanh chóng đứng dậy thu hồi tổ thuốc sau nó xoa tay nhách miệng lộ ra nụ cười chất phác loại nụ cười này là bản năng của trương tam chỉ khi đối mặt với địch nhân hoặc là nhân vật lớn thì mới lộ ra như thế hiển nhiên đối với trương tam mà nói thì hứa thanh hiện giờ vừa quen thuộc và cũng lạ lẫm quen thuộc thì là ký ức trước kia lạ lẫm chính là tu vi và thân phận ngày càng cao đến kinh người Hứa... Trương Tam dò dự không biết phải xưng hô như thế nào. Trương Tam sư huynh. Không đợi Trương Tam cân nhắc xưng hô thế nào cho thích hợp, thì hứa thanh đã tươi cười mở miệng. Nói xong hắn đi tới dưới mái hiên, đồng dạng cũng ngồi trồm hỗn xuống. tựa như lần đầu tiên, Trần Nhị Nghiêu dẫn theo hứa thanh đi gặp Trương Tam vào năm đó. Trương Tam nở nụ cười, Trần Nhị Nghiêu thì nhìn về phía xa tìm kiếm một vòng, rồi truyền ra âm thanh không cam lòng. Con chim hoảng nhằm đó đâu không đi chung với người à? ta nói cho người biết nhà tiểu thanh con chim kia thực sự không phải thứ chim tốt. trần nhị nghiêu hừ một tiếng. ngư thanh suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng mở miệng: đại sư huynh lấy tu vi của hoàng nham dù không có ở đây nhưng có lẽ vẫn có thể nghe thấy lời người nói. trần nhị nghiêu nghe vậy chừng mắt lớn tiếng mở miệng: nơi này là thất huyết đồng có sư muội lại có sư tôn ta ta đường đường là điện hạ của đệ thất phong thất huyết đồng lại đi sợ một con chim sau. Không biết có phải trùng hợp hay không, khi mà Trần Nhị Nghưu nói ra câu này thì bầu trời lập tức nổ vang, sấm sắt lập lẻ, chuyển dâm thành đình tài nhức óc làm hắn không khỏi cả kinh. Trương Tam cũng có chút đau đầu. Đội trưởng là sáng nay mới tới, sau khi đến thì ngồi ở đó mà oán trách rất lâu. Trương Tam thì lại không muốn đắc tội với cả hai. Bây giờ thấy Hứa Thanh đến, lập tức nói lảng sang chuyện khác. Hứa Thanh, ta nghe đội trưởng nói lúc trước các người đã đi ngoại hải sau. Cứa thanh gật đầu vung tay lên, lấy cái đại dực tàn phá đã hỏng hơn phân nửa ra, oanh một tiếng thả xuống sân nhà kho. Nó chiếm cứa phải đến chín thành của cái sân kho này. Tuy rằng đại dực đã tàn vỡ, nhưng khí tức máu thịt tồn tại thần thánh, cùng với dị chất ở ngoại hải, nhiễm vào. Sau khi hỗn hợp cùng một chỗ, tràn ra khói đen nồng đậm, giống như yêu ma quỷ quái, ở bên trong, đang giữ tận khuếch tán ra ngoài. Ngay cả nước mưa rơi xuống cũng bị khói đen thôn phệ. Sau đó nhanh chóng xâm nhập ra bốn phía. Những nơi đi qua là một mảng đen nhánh. Đáy lỏng Trương Tam thất kinh. Hứa Thanh liền giơ tay lên nhấn một cái. Khói đen tràn ra trên đại dực lập tức bị áp xúc lại. Cuối cùng không còn khuếch tán nữa và dần bị xóa đi. Trương Tam sử huynh, đại dực hỏng mất rồi. ngươi có phương án sửa chữa nào không? Hứa Thanh nhìn Trương Tam mà hỏi. Thật ra thì hứa thành rất bội phục về sự chuyên nghiệp của Trương Tam và lại từ đầu đến cuối pháp thuyền quán đều do Trương Tam chịu trách nhiệm Mặc dù bởi vì tu vi của Trương Tam bây giờ đã không cách nào đích thân xử lý nhưng gắn lại hiểu biết rất nhiều đối với pháp thuyền cho nên có thể đưa ra phương án Trương Tam nhìn lại rực lại nhìn dấu vết bị tàn phá sau đó hít vào một hơi gạt nhìn giống như nó bị một cái miệng lớn trực tiếp đớp một miếng vậy hứa thành gật đầu chân nhị ngưu ho khan Tam Tam à Phán đoán của ngươi không sai, đúng là có một con thú lớn đã nuốt ta và tiểu thanh, cộng với cả chiếc đại dược này vào, à, là do ta triệu hoán ra, Trần Nhị Nghiêu Ngạo Nghẽ. Nhìn dáng vẻ đắc ý của đại sư Huynh, hứa thành không phản bác được, bởi vì hình như những lời của đối phương đúng là có chút tính chân thật ở bên trong. Trương Tam nghe vậy trợn to mắt, sau đó lại lắc đầu. Gã cảm thấy là mình vẫn không nên hiểu quá rõ đối với những gì mà hứa thanh và đội trưởng trải qua thì tốt hơn. Dẫu sao rất nhiều chuyện chỉ cần biết đến là tồn tại nguy hiểm. Một tiểu nhân vật như ta không có thích hợp liên quan. trương Tam rất hài lòng với sinh hoạt và bối cảnh trong thất huyết đồng quán như bây giờ. Có được bến cảng của mình, linh thạch thì nhiều tiêu không hết. Càng là phát triển được rất nhiều đạo lữ ở trong tông môn, có thể nói là hắn là người có nhiều vợ nhất, và là ít người dám đắc tội với mình. Cuộc sống như vậy gã rất là vừa lòng thỏa ý, gạch ngói thoải mái. Hắn cũng không muốn đi tìm đường chết, Vì vậy, trong tiếp lời của đội trưởng hắn không nói gì cất bước đi ra, một bước đến trên đại dực bắt đầu kiểm tra. Một lát sau, Trương Tam dựa vào sự chuyên nghiệp của mình. Sau khi kiểm tra đại khái, thì trở lại dưới mái hiên, lại xuất ra tổ thuốc làm một hơi, thở dài nói với Hứa Thanh. Trên cơ bản nó không thể dùng nữa, coi như là bị hủy rồi. Chất liệu bên trong đều bị ăn mòn nghiêm trọng. Hứa Thanh à, ta cũng bất lực. Hứa Thanh chú ý đến đại dực bị tàn phá mà chẩm ngâm một phen. Trường tam sư huynh vậy nếu như tạo một cái mới thì sau Trường tam lắc đầu lấy tu vi hiện giờ của ngươi đại dực tầm thường không có ý nghĩa mấy về phần đại dực không tầm thường phải có tài liệu phẩm chất cực cao thì mới được nhưng mà tài liệu phẩm chất cao cấp như vậy thì ta lại không cách nào xử lý trừ phi là có thể nhờ người hỗ trợ và lại bản thân người cũng phải tham gia mà thực ra đấy cũng chỉ là thứ yếu mà thôi cuối cùng vẫn phải nhìn vào tài liệu máu thịt của tồn tại thần thánh đơn thuần đã không ổn Cần có cấp độ cao hơn, thậm chí là cả máu thịt thần linh mới được. Có lẽ là các người có, nhưng quan trọng nhất là vẫn cần một cái vật dẫn cường đại để làm cơ sở. Nhưng ta không thể tưởng tượng được là vật gì mà có thể thừa nhận được máu thịt của thần linh. Trường tàm cũng có chút bất đắc dĩ. Hứa thành trầm ngâm, nhưng mắt của Trần Nhị Ngưu lại sáng lên. Ngọn núi của cái thánh địa nọ thì có thể chứ, Tiểu Thanh. Ta đề nghị chúng ta dùng danh nghĩa sư tôn viết thư... Tìm nữ đế yêu cầu đòi nó. Trương Tam nghe vậy khẽ gật đầu, mặc dù gã chưa từng thấy qua thánh sơn của thánh địa nhưng dựa theo lý giải của gã thì có thể dùng nó làm tài liệu và lại nhất định là sẽ phù hợp với yêu cầu. Cơ thành suy tư một lát, giơ tay thu hồi lại đại dực tàn phá, tiếp theo hất tay, lấy ra một khối máu thịt. Đây là thịt của phù tả lưu lại. Nhìn khối máu thịt này một lát, hứa thanh dùng sức nắm tay máu thịt lập tức tan vỡ một đạo ánh sáng màu xám từ bên trong bay ra hóa thành một tòa tháp tàn phá hiện ra trong sân đây chính là tàn tháp thần bí mà hứa thanh phát hiện dưới đáy biển và ẩn thân lúc trước lúc trước thì tàn tháp bị phù tà thu vào trong máu thịt sau đó hứa thanh nhờ có ngọc lưu trần thoát khốn mà sau khi thu lấy máu thịt phù tà hắn chưa lấy tòa tháp này ra dẫu sao thì với năng lực của hứa thanh bây giờ không có cách nào thu nạp tàn tháp Còn không bằng đặt nó vào trong máu thịt của phù tà, lại càng thích hợp mang theo. Bây giờ hứa thành lấy ra, sau đó nhìn Trương Tam. Vật này thì thế nào? Công đội Trương Tam mở miệng, hai mắt Trần Nhị Nghiêu lập tức ngưng tụ lại, thần sắc có chút thay đổi. Y cảm nhận được khí tức kinh khủng từ toa tan tháp, lại thấy được khí tức của Thánh Thiên Thần Đằng, vì vậy mà líu cả lưỡi lại. Đây là đồ tốt. Trong lúc nói chuyện Thánh Thiên Thần đẳng trong cơ thể Y hiện ra, bay đến vởn quanh bốn phía tàn tháp và tràn ra cảm xúc chấn động lúc này thần đằng của hứa thanh cũng đồng dạng bay ra quấn quanh đồng cảm với thần đằng của trần nhị ngưu ở trong khoảng thời gian ngắn hai nhánh thần đằng lập lòe tinh quang ngay cả bản thân tàn tháp cũng bị ảnh hưởng lóe ra tinh quang nhàn nhạt trương tam đồng dạng lộ ra sắc mặt ngưng trọng hắn tiến lên cẩn thận quan sát càng xem thì trong lòng càng chấn động Sau cùng dưới sự đồng ý của hứa thanh và trợ giúp của thần đằng gã tiến vào trong bong bóng khí của tàn tháp. Một lát sau trở về tinh thần gã còn đang nổ vang hai mắt sáng lên thì Thảo nói nhỏ tài liệu thì không biết và lại không giống như là được luyện chế ra mà đại khái là vật liệu hình thành tự nhiên. Ý thức tràn ra ở bên trong giống như thời hồng hoang vô cùng cổ xưa hình như nó đồng nguyên với hai nhánh mây của các ngươi Thứ tốt đây là vật tuyệt thế có một không hai Về phần cụ thể thì phải nghiên cứu thật kỹ mới biết được. Nói xong chương tam hít sâu nhìn hứa thanh. Hứa thanh, trực giác của ta nói cho ta biết, nếu như có biện pháp luyện hóa được nó, nhất định sẽ tạo ra một cái chiến hạm kinh người. Dù là không cách nào luyện hóa thì giá trị tham khảo cũng là rất lớn. Còn nhánh mây của người nữa, ta cần suy nghĩ kỹ càng một chút, mặt khác còn cần phải mời viêm hoàng đại nhân hỗ trợ. Hứa thanh nghe vậy lấy ngọc giản truyền âm gọi hoàng nhâm Sau một lát, trong lúc mà Trần Nhị Ngưu thầm hừ hừ thì Hoàng Nham đã tới. Hai người vừa thấy nhau đều trừng mắt. Hứa thanh nhanh chóng đi tới giữa hai người. Trương Tam cũng vội vàng mở miệng, nói ra việc hứa thành muốn chế tạo đại dực mới. Hoàng Nham nghe xong liền chúi đến tàn tháp, sau khi suy tư một phen thì gật đầu. Cần lửa của ta sau, không thành vấn đề. Trương Tam vừa muốn đồng ý, Trần Nhị Ngưu bỗng ho khan một tiếng mà nhìn hắn. Tam Tam. có phải là chế tạo đại dực mới cho tiểu thanh cũng cần một chút lực lượng băng hàn hay không dưới ánh mắt của trần nhị Ngưu, trường tàm dò dự sau cùng chỉ có thể tán đồng vì vậy mà trần nhị Ngưu và hoàng nham lại chừng mắt liếc đối phương sau cùng dưới trương tam và hứa thanh điều hòa bọn họ bắt đầu chuẩn bị luyện hóa tàn tháp mà chuyện hứa thanh chế tạo đại dực cũng là việc lớn tuyệt đỉnh trong thất huyết đồng và lại sức của một mình trương tam hiển nhiên còn lâu mới đủ vì vậy mà dưới pháp chỉ của nhị tỷ Toàn bộ luyện khí sư của thất huyết đồng nhào nhào chạy tới, cuối cùng bọn họ lựa chọn luyện chế ở cấm địa chống trải. Hơn 10 vạn luyện khí sư tụ tập, bắt đầu chế tạo đại dực cho hứa thanh. Ở trong lúc này thì thời điểm cần hứa thanh không nhiều, hắn chỉ cần lưu lại thần đằng là được. Vì vậy trong một khoảng thời gian ngắn, hứa thanh trở thành người nhàn rỗi. Hắn dứt khoát bỏ chút thời gian trì điểm tu vi cho tiểu tử câm, đồng thời tiến hành mấy lần công khai giảng đạo trong thất huyết đồng. chia cảm ngộ tu hành cho đám đệ tử, đồng thời cũng chỉ đạo và giải viết vấn đề nghi hoặc của đệ tử gặp phải lúc tu hành. Cứ như vậy mà một tháng trôi qua. Vào sáng sớm hôm nay, Hứa thành khoanh chân đả tọa trong động phủ, thì nhận được truyền âm của Trương Tam. Hứa thành đại dược của ngươi đại khái đã hoàn thành. Quá trình có thuận lại mà cũng không thuận lắm, người đến xem thì sẽ biết. Hứa thành lập tức đứng dậy rời khỏi động phủ, Ngay lúc đang muốn đi thì trong lòng có cảm nhận ngẩng đầu nhìn lên màn trời phía xa xa mà trên mặt nở nụ cười. Màn trời phương xa có cầu vòng xuyên qua bay thẳng tới đệ thất phong. Mà bên trong thì có hai đạo thân ảnh, một trung niên và một thiếu nữ. Trung niên chính là cửu gia gia, còn thiếu nữ thì là Linh Nhi. Hứa thanh ca ca. Giọng nói vui sướng và ngọt ngào của Linh Nhi như tiếng chuông bạc từ xa chuyển đến. buổi sáng của thất huyết đồng luôn là thời khắc tinh khiết và yên lặng nhất của một ngày khi tiên nắng mặt trời đầu tiên yên lặng chiếu lên từ đường chân trời phía đông ánh sáng màu vàng vãi đầy đại địa cuối cùng chiếu rọi vào thân ảnh thiếu nữ xinh đẹp Thanh mơn mởn từ phía chân trời đi tới một thân váy dài màu trắng tô điểm thêm sự mỹ hảo mà sau khi ánh sáng mặt trời chiếu lên người nàng da thịt trắng noãn tinh tế tỉ mỉ giống như đổ sứ lộ ra một cỗ khí chất tươi mát mà thoát tục dáng người thon thả yêu nhã giống như một cây liễu duyên dáng yêu kiểu nhẹ nhàng mà thướt tha sông mũi thẳng tắp và cặp môi phơn phớt hồng nụ cười như ánh mặt trời ấm áp mà tươi đẹp càng là theo nàng tới gần những sợi tóc mềm mại nhẹ nhàng phiêu động giống như là có một loại vận luật thần bí làm cho người ta say mê nhất là đôi mắt của nàng càng giống như hai viên bảo thạch óng ánh sáng long lanh tràn đầy vui sướng và tia sáng phối hợp với lông mì run run như cánh hồ đẹp lộ ra cảm giác dí dỏm đáng yêu linh nhi cùng với tưởng niệm về hứa thanh chạy tới đệ thất phong khoảnh khắc nàng nhào vào trong ngực hứa thanh cảm thụ khí thức của hắn nước mắt nàng rốt cuộc không ngăn được mà chảy ra hứa thanh ca ca vô tận tưởng niệm và lo lắng còn có sự bàng hoàng trong lòng đều bộc lộ trong bốn chữ này càng theo bốn chữ này đủ các loại quá khứ đã qua hiện lên trong đầu của hứa thanh hứa thanh nhẹ nhàng giơ tay vuốt ve mái tóc của linh nhi trong ngực tàu lại khóc hứa thanh ôn hòa mở miệng ta cũng không biết chỉ là cảm giác giống như phải mất đi hứa thanh ca ca linh nhi ngẩng đầu nhìn qua hứa thanh hứa thanh trầm mặc sau một lúc nở nụ cười đã không đâu thật sao thật hứa thanh gật đầu linh nhi nín khóc mà cười hứa thanh ngẩng đầu nhìn qua kiểu ra ra, vẫn còn ở trên bầu trời kiểu ra ra khoanh chân ngồi giữa không trung Cửa Thành suy nghĩ một chút, không lập tức đi tới cấm địa để xem xét đại dược của mình, mà ngồi ngoài động phủ, biến sự tình từ sau khi mình rời khỏi Tế Nguyệt Đại Vực thành một câu chuyện để kể cho Linh Nhi nghe. Những gợn sóng và khúc chiết trong đó làm Linh Nhi nghe đến nhập thần, cảm xúc phập phỏng lên xuống theo lời kể. Nghe tới lúc Cửa Thành gặp nguy hiểm, nàng sẽ căng thẳng, mà nghe hắn có được thu hoạch, nàng sẽ vui mừng. Thời gian dần qua, nàng quên đi phiền não, đắm chìm trong thế giới của Hứa Thanh. Theo Hứa Thanh kể chuyện, cảm xúc bàng hoàng không rõ trong lòng Linh Nhi cũng tan biến. Dần dần, nở một nụ cười, mỗi một động tác thể hiện ra cũng tràn đầy sự nhiệt tình với cuộc sống và hướng tới đối với tương lai. Đây chính là hàm xúc thú vị mà chỉ có thiếu nữ thanh xuân mới có. Thực sự là sức sống thanh xuân và sự kích tình, cũng là sự hồn nhiên và mộng tưởng thuộc về thiếu nữ tuổi đôi mươi. Dường như có thể từ trên người nàng mà nhìn thấy những đóa hoa mùa xuân, do ánh mặt trời mùa hè, lá rụng mùa thu, cùng với bông tuyết mùa đông, hoa trộn vào cùng một thể. Khi thoảng nghe tới lúc hứa thanh nói tới Trần Nhị Ngưu nàng lại truyền ra tiếng cười như nước suối chảy trong khe núi, thanh thúy êm tai và dễ nghe. Thời gian trôi qua, dưới giọng nói ôn hòa của hứa thanh, bầu trời chậm rãi hiện ra một loại màu lam nhàn nhạt. mấy đoá mây trắng loãn nhàn nhã trôi lơ lửng trên không trung tương tự như kiểu gia gia vẫn yên lặng nhìn chăm chú hết thảy mọi thứ trên đệ thất phong ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi một màn này nó giống như một bức tranh thủy mặc thành nhã mà tươi mát cho đến khi linh nhi ngáp một cái khép lồng mì xuống ngoẹo đầu ngủ đi ứa thành nhẹ vút ve mái tóc của linh nhi khiến nàng ngủ say hơn sau đó sắc mặt hắn nghiêm nghị ngẩng đầu cúi người về phía kiểu gia gia tiếp theo chậm thấp mở miệng ra ra trên người của Linh Nhi là ở trên màn trời lão cửu khoanh chân ngồi đó mở mắt ra, huyết mạch nguyên rủa và một tháng trước ngay khi nàng đạt tới nguyên anh đại viên mãn cuối cùng đã bắt đầu cắn trả hoàng khí mà ngươi lưu lại chưa có đủ dùng, lão cửu chậm rãi mở miệng, hứa thanh chúi tới Linh Nhi đang ngủ say chớp mắt nhìn thấy nàng thén đã cảm nhận được chấn động thu vi trong cơ thể nàng không được ổn định cho nên ta dẫn Linh Nhi tới đây tìm ngươi chuẩn bị cùng ngươi đi một chuyến tới nơi của cổ Linh Hoàng lấy đi toàn bộ hoàng khí của gã nhưng mà việc này cũng không cần gấp trạng thái của Linh Nhi vẫn còn khá tốt lão cửu mặt không cảm xúc bình tĩnh nói hứa thanh gật đầu đi đến chỗ ở của cổ Linh Hoàng thì cần phải tới mộc linh tộc ở phong hải quận tuy rằng lúc trước hắn có lệnh bài nhưng sau khi phục sinh ở Nam Hoàng Châu lệnh bài kia đã mất đi tác dụng lúc hứa thanh bị phủ tả truy sát hắn từng thử mở ra nhưng thất bại Vậy tiền bối chở ta một lát Nói xong hứa thành giờ tay tràn ra một cỗ lực lượng nhu hòa trợ giúp Linh Nhi chấn áp tu vi bất ổn trong cơ thể Sau đó cất bước tới không trung Thân ảnh tan biến đi Lúc xuất hiện hắn ở cấm địa chế tạo đại dực Cấm địa đã bị dọn ra một khu vực chống trải rộng lớn Trước mắt khi mà thân ảnh hứa thành hiển lộ Hắn thấy được hơn 10 vạn tu sĩ Dưới sự chỉ huy của trương tam Đang làm khâu kiểm tra cuối cùng về phần hoàng nham và trần nhị nghiêu đều ngồi cách nhau rất xa mà thứ được trương tam cùng với hơn mười vạn luyện khí sĩ của thất huyết đồng kiểm tra rõ ràng là một tòa bảo tháp chín tầng cao ngất như mây tòa tháp đứng đó sừng sững tràn ra uy áp mênh mông bên trong có tia sáng lưu chuyển ẩn chứa khí thức cổ xưa nhìn qua thì dù là mù cũng biết là nó phi phàm thánh thiên thần đằng bao quanh bốn phía của hứa thanh chiếu rọi cùng với tòa tháp này lập lòe tinh quang Mà cẩn thận quan sát có thể thấy bảo tháp chín tầng này trên thực tế không phải là nguyên vẹn chân chính mà do chấp vá thành. Tầng dưới cùng chính là tòa tàn tháp nọ. 8 tầng bên trên hình như đều là vì gia trì và phối hợp để cho điều khiển được nên mới giáp vá vào. Nhìn thấy hứa thanh xuất hiện, trương tam đứng trên tháp cao nhích miệng cười. Thế nào, có thỏa mãn không? tòa tàn tháp của người rất khó luyện hóa, cũng may lửa của Hoàng Nham Đại Nhân Kinh Người mới miễn cưỡng luyện hóa được, lại cộng thêm kỳ tư diệu tưởng của đội trưởng. Cuối cùng chúng ta thêm vào 8 tầng, dung nhập để lắp lại với tàn tháp. Kể từ đó người có thể gián tiếp điều khiển nó. Đại dực này không chỉ có thể di chuyển dưới cấm hải, thậm chí có thể di chuyển trong tinh không. Đây là một đại dực có thể bay vào vũ trụ. Trong đó không chỉ bao hàm, tài liệu của tồn tại thần thánh còn có một chút máu thịt thần linh do đội trưởng cùng với hoàng nham đại nhân để vào bản thân nó uy nghiêm kinh người và lại có thể thu phóng tự nhiên nhất là ta căn cứ theo thói quen phá hoại của người trước này đã lựa chọn bỏ qua lạc ấn thần thông pháp thuật tất cả trọng điểm đều đặt ở trên phương diện chắc chắn ngươi dùng chiếc đại dực này để đập người lúc đánh nhau cũng ok bất kể là tốc độ hay cường độ đều vượt qua cái trước rất xa trương tam lớn tiếng mở miệng trong lòng cũng vô cùng kích động một tháng qua thân là người chủ chốt để cung cấp phương án chế tạo có thể nói gã đã dốc hết cả tâm huyết tài hoa và sức tưởng tượng của mình phát huy vượt xa bình thường bây giờ gã cho rằng đây chính là tác phẩm, à, tác phẩm đỉnh phong của cả đời tiếp theo ngươi cần thức tỉnh thần đăng của mình thần đăng chính là khí linh của đại dực đã dung hợp ở cấp độ sâu trong quá trình luyện chế đại dực bây giờ đang ngủ say lấy nó làm khí linh có thể khiến ngươi hoàn toàn nắm quyền tòa bảo tháp mặt khác lớp bong bóng khí phòng hộ cũng đã được giữ lại trương tam nói xong nhảy xuống tới bên cạnh hứa thanh kích động trên mặt không thể che giấu hết hắn cũng mệt mỏi với đôi mắt toàn là tơ máu khiến trong lòng hứa thanh dâng lên gợn sóng hứa thanh cúi đầu với trương tam sau đó lại cúi đầu về phía 10 vạn thù sĩ ở bốn phía sau đó giơ tay vẫy bảo tháp một cái theo thần niệm tràn ra Thánh thiên thần đằng vần quanh trên bảo tháp bỗng nhiên nhúc nhích, sau đó giống như khôi phục thức tỉnh từ trong giấc ngủ say lượn quanh bảo tháp. Ánh sáng lòng lành vô cùng rực rỡ. Thánh thiên thần đằng của hứa thanh nháng lên một cái, cuốn bảo tháp bay thẳng tới hứa thanh. Trong quá trình tiến tới, nó và bảo tháp nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng khi rơi vào trong tay hứa thanh thì chỉ còn chưa tới một tấc Hứa thanh tràn thần niệm và cảm thụ một phen. Sau khi thu hồi thần niệm, trần nhị ngưu và hoàng nham cũng kết thúc đả tọa vẻ mặt cả hai vào thời khắc này đồng thời lộ ra vẻ đắc ý nhưng trong nháy mắt tiếp theo phát hiện đối phương lại làm giống như mình thế là chừng mắt nhìn nhau giống như là muốn đấu võ mồm vậy hứa thành hò khan một tiếng hoàng nham ta có chuyện nên rời nam hoàng châu trước hoàng nham nghe vậy nhìn hứa thành đang muốn mở miệng trần nhị ngưu lập tức đứng lên cất bước tới bên cạnh hứa thành cười hát hả cuối cùng cũng muốn đi rồi sao, nhanh nhanh Chúng ta đi nhanh đi. Ở đây mỗi ngày đối mặt với người chim không quá thú vị, sắp là nhạt hết cả người rồi. Yếu muối mà. Hứa Thanh ôm quyền với Hoàng Nham, giữa bọn họ không cần phải nói nhiều. Sau đó lần nữa cúi đầu với mọi người, rồi giơ tay điều khiển bảo tháp bay lên không trung Trong lúc bảo tháp dựa theo suy nghĩ của hứa thành hóa thành kích thước trăm trượng, lập lòe hào quang bảy màu. Thời điểm cảm giác mênh mông khuếch tán ra bốn phía, hứa Thanh cất bước đi tới bảo tháp. trần nhị ngư phía sau cũng nhoáng lên theo thánh thiên thần đằng lập lòe tinh quang mà như thưởng bước vào bên trong tiếp theo thiên địa nổ vang bảo tháp trực tiếp phá vỡ hư vô biến mất rời khỏi nơi đây lúc xuất hiện là trên đệ thất phòng của thất huyết đồng đại môn của bảo tháp rộng mở thân thể linh nhi đang ngủ say bay lên không trung được đưa vào bảo tháp đồng thời lão cửu cũng cất bước tiến vào ánh mắt lão đảo qua bốn phía lộ ra vẻ kỳ dị vật này bất phàm Tần nhị nghe vậy cười ngạo nghễ tà luyện đó lão cửu không thèm nhìn còn hứa thanh lần nữa ra chỉ cho linh nhi giúp tu vi của nàng trở nên càng thêm ổn định sau đó ở dưới thần niệm của hắn bảo tháp trên đệ thất phong dưới vạn chúng chú mục lập lòe lên ánh sáng bảy màu tia sáng gợn sóng trên bầu trời lan tràn khắp ngàn dặm sau đó biến mất dùng tốc độ kinh người mà bay nhanh trên cấm hải một đường dấy lên gợn sóng ngập trời trên biển bay về phía nghinh hoàng châu Nhưng nơi đi qua, vô số hải thú sau khi cảm thụ khí thức và uy áp của bảo tháp thì đều run rẩy kịch liệt. Mà giờ khắc này trong ngênh Hoàng Châu, đại trưởng lão chấp kiếm bộ chịu trách nhiệm nơi đây đang bay tới Thái Tì Độ Ách Sơn. Sau khi vượt qua quẩn tiên vạn cổ hà, thân ảnh của lão xuất hiện ở bên ngoài cấm địa Linh Âm. Lão lộ ra thần sắc ngưng trọng, nhìn qua cấm địa, sau đó chuyển ra giọng nói trầm thấp. Ba ngày trước chấp kiếm bộ có chấp kiếm giả thi hành nhiệm vụ truy sát tu sĩ Lý Tử Mai của Thái Ti Tiên Môn cùng nhau tiến vào đây, sau đó biến mất. Chủ nhân linh âm, bây giờ Nghinh Hoàng Châu cũng tốt mà phong hải quận cũng được, ngay cả Thánh Lan Đại Vực so với lần người thức tỉnh trước đó đều có bố cục khác biệt. Hiện giờ tiếp nhận mệnh lệnh của chấp kiếm cung phong hải quận, lệnh cho cấm địa các người lập tức thả người. Cấm địa linh âm nổi lên thiên âm tạo thành gợn sóng, hóa thành âm sát từ bên trong tản ra ngoài. âm lực kinh người khoảnh khắc khuếch tán toàn bộ cấm địa đều rung động ngay cả nước của ẩn tiên chảy xuôi xuống dưới cũng dấy lên sóng lớn hóa thành một giọng nói âm lãnh chuyển ra từ cấm địa cút đại trưởng lão chốc kiếm bộ ngành hoàng châu chấn động toàn thân lui ra phía sau mấy trăm trượng mặc dù sắc mặt trắng bệch nhưng ánh mắt càng thêm sắc bén nhìn chăm chằm vào cấm địa sau đó mở miệng chốc kiếm giả nọ tên là thanh thu là bạn cũ hồi nhỏ cùng với vực chủ vực ta hứa thành nếu người khư khư cố chấp thì tất có hạo kiếp chớ có trách là ta không nói trước nghinh hoàng châu có văn kiện mặt cấp tốc chuyển đến phong hải quận cấp kiếm cung ở phong hải quận nhận được văn kiện này trước tiên an bài cường giả chấp kiếm cung đến nghinh hoàng châu đồng thời cũng báo lại việc này cho hứa thanh hai ngày trước nghinh hoàng châu có tông môn gọi là thái ti tiên môn truy nã đệ tử lý tử mai của tông báo cho toàn châu nữ nhân này nhập ma đã không phải là nhân tộc giết chóc đồng môn tan nhẫn đến cực điểm sau đó phản bội chạy trốn Thái Ti Tiên Môn truy sát 10 ngày trong 10 ngày này mấy chục tiểu đội của Thái Tỳ Tiên Môn đã bị tiêu diệt hơn phần nửa trên đường gặp phải chấp kiếm giả Thanh Thu là người có chấp kiếm bộ Ngênh Hoàng Châu không biết vì sao hai người lại tranh chấp sau đó biến mất ở cấm địa Linh Âm Thanh Thiên Bảo Tháp do thất huyết đồng toàn lực chế tạo một đường vượt qua cấm hải chỉ dùng thời gian một ngày đã vượt qua nổi hải nội hải xuất hiện ở ngân hoàng châu hứa thanh quanh chân ngồi bên trong bảo tháp đã nhận được văn kiện mật đến từ chấp kiếm bộ thành thu hứa thanh thu hồi thần niệm từ ngọc giản trong đầu hiện lên hình ảnh tiểu cô nương ở trong doanh trại thập hoang giả và những chuyện cũ sau này ở chấp kiếm bộ còn có cả sự cố chấp của đối phương về phần một cái tên khác hứa thanh cũng có chút ấn tượng Đó là nữ tử trong thất huyết đồng, có chút tương tự với Thanh Thu, tính cách thì hơi mềm yếu, nhưng lòng tự trọng lại rất cao. Sau đó đối phương được Thái Ti Tiên Môn thu nhận, từng ở trên quẩn tiền vạn cổ hà nhìn Hứa Thanh. Khi đó Lý Tử Mai đang muốn đi tiếp nhận truyền thừa. Về sau thì Hứa Thanh tới phong hải quận, cho nên cũng đứt liên lạc. Chưa từng nghĩ, lần nữa nghe nói thì sự tình đã là như vậy. Cấm địa linh âm. Hứa Thanh nhìn Linh Nhi đang ngủ say, mà trong lòng trầm ngâm. lão cửu bên cạnh nhàn nhạt mở miệng ngươi có việc phải đi xử lý sau ứa thanh nhìn về phía cửu ra ra nhận được văn kiện mật của chấp kiếm bộ có hai cố nhân mất tích ở cấm địa linh âm <cười> lão cửu nghe vậy ánh mắt đảo qua trên người linh nhi trần nhị nghiêu ở bên cạnh thì lại dành mở miệng trước linh âm sau cấm địa cây rắm diệt đi là được ai mất tích ở đó anh thu ứa thanh bình tĩnh mở miệng Thanh Thu từng tranh đoạt bảo vật của U Tinh mông to với chúng ta sau đó cũng trở thành chấp kiếm giả còn trở thành nha hoàn cùng chúng ta đến Thánh Lan Đại Vực ấy hả ta nhớ ra rồi, nàng ta thích vác liêm đao, trong liêm đao có một cái khí linh, đồng thời còn có hình chiếu nữ biến thái huyết ý cảnh Trần Nhị Nghiêu suy nghĩ một chút lập tức nhớ ra người Hứa Thanh nói là ai sau đó vẻ mặt như cởi như không một người khác là ai tử mai, Hứa Thanh trả lời Tử Mai, ai vậy, không có chút ấn tượng. Trần Nhị Ngưu tìm kiếm ký ức mà cũng chẳng nhớ ra Lý Tử Mai là ai. Hiện nhiên đối với y mà nói thì vô lận ở Thất Huyết Đồng hay Thái Tì Tiên Môn Lý Tử Mai đều không có chút tiếng tâm gì cả. Lúc này ánh mắt Lão cửu thu hồi từ trên người Linh Nhi đang ngủ nhàn nhạt mở miệng. Một cấm địa cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Muốn đi thì đi. Cứ thanh gật đầu, điều khiển Thánh Thiên Bảo Tháp từ phía trên của Liên minh Bát Tông bay vút qua, thẳng đến sân mạch xa xa. <cười> sân mạch này do từng ngọn núi đen nối tiếp nhau tạo thành, cao thấp khác nhau, liên miên không dứt, nó lan tràn vào chỗ sâu của ngân Hoàng Châu, không có nhìn thấy phần cuối. Nhìn từ xa giống như thi thể của một con cự thú, đen kịt mà mông lung, giống như ẩn giấu yêu ma quỷ quái vậy, thoạt nhìn đầy vẻ âm trầm, còn có vô số hung thụ và quỷ dị ở bên trong. Đây chính là Thái Ti Độ Ách Sơn mạch của Ngênh Hoàng Châu. Chỗ gần biển của sơn mạch này, một bên là Liên Minh Bát Tông, một bên khác thì bên trong Ngênh Hoàng Châu, Tam Linh Trấn Đạo Sơn từng có hung danh vang dội. Giờ phút này bảo tháp của Hứa Thanh đang bay nhanh, Khoảnh khắc xuất hiện giữa không trung của Thái Tỳ Độ Ách Sơn thì đột nhiên tạm dừng. Từ phương hướng Tam Linh Chấn Đạo Sơn, xuất hiện hai bóng người một cao một thấp đang kinh nghỉ bất định nhìn về phía bảo tháp. Thân thể cao lớn nhưng gầy như que củi, Bộ hài cốt khổng lồ chơ xương, đồng thời phần lưng, lại như hòn núi nhỏ phồng lên. Nhìn kỹ có thể thấy ngọn núi nhô lên đó, rõ ràng là một cái biếu thịt thật lớn, trên đó tràn ngập mạch máu trông thấy mà giật mình. khoảng phất biếu thịt đã hút đi toàn bộ huyết nhục của gã. Về phần thân ảnh thấp bé bên cạnh là một gã lùn. Người lùn mặc trường bào màu đen, con mắt nhỏ, giữa chán nhô ra, hai hàng lông mày rủ xuống gò má. cằm thì lõm vào phía trong khiến cái râu tạo thành hình chữ bát cong qua một bên cuối cùng lại vảnh lên như một đôi răng nanh của lợn lòi bốn phía còn có từng sợi hắc vụ huyễn hóa thành bộ dạng con rết không ngừng quấn quanh du tẩu truyền ra tiếng rít chói tai âm thanh rung động hiển nhiên là thánh thiên bảo tháp xuất hiện còn có uy áp tràn ra từ trên đó khiến tâm thần hai vị này phải chấn động mãnh liệt cho đến khi thân ảnh hứa thanh từ trong bảo tháp đi ra cùng bọn họ nhìn nhau hai tôn hư ảnh cực lớn này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó trong mắt lộ ra sự sắc bén mãnh liệt đều không người cúi đầu về phía hứa thanh <cười> bọn họ chính là thiên hồn thai quang và địa hồn quyết dương năm đó hứa thanh mượn lực của họ trấn áp thi cấm đã từng hứa hẹn tương lai giúp bọn họ cất đứt ràng buộc với quỷ đế để triệt để tự do ta chưa từng quên lời hứa hẹn khi ta ổn thần sẽ tới đây thực hiện lời hứa hứa thanh trầm thấp mở miệng Tiên hồn và địa hồn nghe như vậy trong lòng đều có chút suy nghĩ. Hứa thanh một đường quật khởi, mặc dù bọn họ không có được trực tiếp chứng kiến, nhưng ở hai cái tiết điểm mấu chốt thì lại đều tận mắt nhìn thấy. Lần đầu tiên nhìn thấy thì hứa thanh và Trần Nhị Nghiu là hai tên tiểu tặc vụng trộm tới đây để chuẩn bị ăn cắp quần áo của U Tinh. Lấy tu vi khi đó thì bất luận một tôn nào trong tam hồn dơ tay là có thể diệt sát. Mà lần thứ hai à nhìn thấy Lần thứ hai nhìn thấy, thì là hứa thanh cùng thanh cầm tới đây, mời thiên hồn địa hồn xuất thủ. Từ lúc đó hứa thành đã thể hiện dấu hiệu quật khởi, cho nên thiên hồn dứt khoát đi một nước cờ nhàn. Nhưng đối với thiên hồn mà nói, đó chỉ là cho vui chứ không mấy kỳ vọng. Đáy lòng của gã với tương lai, có thể đụng tới một bước này hay không cũng chưa thể xác định. Nhưng vô luận như thế nào bọn họ cũng không thể ngờ, từ đó về sau hứa thành một đường hát vang tiến mạnh, ra phong hải, vào tuế nguyệt. thu thánh lan, nhập hoàng đô. Cho đến bây giờ, chẳng những hắn là chủ nhân của hai vực, còn là thái phó cho thái tử của nhân tộc, là đại huyền thiên của viêm nguyệt tộc, giành chấn khắp cả đông giới vọng cổ. Vì riêng bản thân hắn mà mặc tòa thánh địa đã ngã xuống. Tất cả những điều đó đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Hứa thanh đã đi tới độ cao mà họ phải cố gắng ngước nhìn. Cho đến hôm nay, lần thứ ba nhìn thấy, bọn họ cúi đầu cung kính lễ bái. Nước cơ nhà này đã thành tạo hóa. Cửa thằng ngưng nhìn nhị hồn, không nói gì khác, mà xoay người tiến vào bảo tháp. Trong nháy mắt tiếp theo, bảo tháp sáng long lanh, lập tức màu đen kịt của thái tỷ độ ách sơn bị xua tán, khiến nơi này sáng ngời, bảo tháp cũng lướt đi xa. Một lúc lâu sau, thiên hồn và địa hồn mới ngẩng đầu nhìn về phương xa, gợn sóng trong lòng thật lâu, không cách nào bình phục. Thiên kiều các phương trong lịch sử của vọng cổ, người có thể vượt qua hắn liệu có mấy ai thiên hồn lẩm bẩm trời đất hơi mở đi hoàng hôn chậm rãi phủ xuống ở trong ánh chiều tà theo thánh thiên bảo tháp tiến lên một dòng sông thông thiên mênh mông đập vào trong mắt hứa thanh nghênh hoàng châu có một núi một sông núi là thái ti độ ách sơn sông là uẩn tiên vạn cổ hà giọng sông này cổ xưa hùng vĩ rộng lớn như biển nước trong đó cực kỳ mãnh liệt sóng nước áo lên bọt nước quay cuồng nồng đậm tiên linh chi khí. Nó từ bên ngoài châu chảy vào, vắt ngang qua Thái Ti Tiên môn ở Đông Hoàng Châu, lại xuyên qua Thái Tỳ Độ Ách Sơn, chảy vào cấm địa Âm Linh, đến điểm cuối cùng ở phía tây rồi nhập vào trong biển. Giờ phút này ở nơi giao giới giữa Ẩn Tiên Vạn Cổ Hà và Thái Tỳ Độ Ách Sơn, Thánh Thiên Bảo Tháp lao vút qua, dọc theo dòng sông thẳng đến cấm địa Âm Linh. Cấm địa Âm Linh này đã bị Ẩn Tiên Vạn Cổ Hà chia ra làm hai. Trước khi dòng sông nhẹ nhàng chảy vào cấm địa, tiên linh khí nồng đậm có thể gọt rửa dị chất trong cơ thể chúng sinh ở một mức độ nhất định, mà sau khi chảy vào cấm địa này trở thành dòng nước đen kịt vẩn đục mà chảy ra, bị dị chất trong cấm địa xâm nhập và gây ô nhiễm, nhưng hết thảy vạn vật nhân quả đều chỉ là tương đối, cũng chính vì vạn tiên ẩn cổ, a ổn tiên vạn cổ hà tràn đầy tiên linh khí, quanh năm chảy vào cấm địa âm linh, tẩy rửa dị chất cho nó. Cho nên những năm gần đây khiến cho quy mô của âm linh cấm địa một mực không cách nào mở rộng. Tuy là cấm địa, nhưng so với thi cấm ở trên biển thì có sự tranh lệch, so với nam hoàng lại càng không bằng. Về phần chủ nhân cấm địa trong đó, vì âm linh hoàng kia mặc dù ngẫu nhiên thức tỉnh nhưng có thể tập hợp lực lượng của ngân hoàng châu phong ấn để gã tiếp tục ngủ say. Cho dù hoàng của cấm địa tử vong nhưng chỉ cần cấm địa vẫn còn trung quỳ sẽ có tân hoàng xuất hiện. Vì vậy, so với một vị hoàng xa lạ, đối với ngân hoàng châu mà nói, chủ nhân âm linh càng quen thuộc hơn. Vì thế mà song phương thủy trung bảo trì, khoảng cách chứ không gây ra chuyện gì quá phận. Cho đến hôm nay, hạo kiếp ập tới cấm địa âm linh. Vào khoảnh khắc hoàng hôn, trong khi thiên địa mông lung, thì một tòa bảo thác 9 tầng lóng lánh, hào quang bảy màu mang theo khí tức hồng hoang cổ xưa và mang theo cả áp lực đáng sợ ráng xuống cấm địa. <cười> Trong chớp mắt hiện thần hứa thành đi ra khỏi bảo tháp đứng giữa không trung. Ánh chiều tà có thể làm lung mung, mông lung vạn vật nhưng chiếu vào trên người hắn lại không có chút mơ hồ nào, thân thể hắn thẳng tắp mà rõ ràng, ánh mắt thâm thúy nhàn nhạt mở miệng, chủ nhân của cái cấm địa này đi ra gặp ta. trong nháy mắt chín chữ chuyển ra toàn bộ cấm địa đột nhiên tuôn ra vô số âm thanh có tiếng gió tiếng lá cây tiếng giọt nước rồi đủ mọi thứ tiếng vô số âm thanh bao hàm vạn vật bao hàm tất cả tồn tại trong cấm địa toàn bộ đều trong chớp mắt này bị khống chế mà chuyển ra âm thanh bất kỳ một âm thanh nào cũng đều nằm trong âm quyền của hứa thanh bất kỳ tiếng vang nào cũng nằm trong thần thức của hắn giờ khắc này tất cả âm thanh chuyển ra từ trong cấm địa đã không thuộc về cấm địa mà thuộc về hứa thanh nó hội tụ cùng một chỗ dung nhập vào trong cửu tự hắn nói ra khiến chín chữ đó kinh thiên động địa quanh mình tất cả dưới âm quyền cấm địa không thể không thần phục vô số hình ảnh vô số nhận thức cũng trong tích tắc này chiếu vào trước mặt hứa thanh hắn thấy được toàn bộ bên trong cũng thấy ở chỗ sâu trong cấm địa này có bóng dáng lý tử mai nàng bị chồng ở trong một cây quỷ thụ Tóc dài buông xuống, hai mắt khép kín, nhưng mà vẻ mặt dữ tận, sát khí tràn ngập. Mà khí thức của nàng rất quỷ dị, sắp hòa là một thể với cấm địa. Cũng chính vào khoảnh khắc này, khoảnh khắc khi toàn bộ cấm địa bị hứa thành khống chế, Lý Tử Mai bị trồng trong cây chỉ lộ ra cái đầu, hai mắt khép kín đột nhiên mở ra, lộ ra huyết quang nồng đậm, tuôn ra hùng sát kinh thiên. Nguyên bản là một khuôn mặt thanh tú nhưng bây giờ dữ tận, lại còn tràn ngập từng cái mạch máu màu đen hợp thành một cái đồ đằng mặt quỷ nhìn về phía hứa thanh một màn như thế làm cho hứa thanh thầm than hắn nhớ tới lá thư cáo biệt mà lý tử mai viết lại cho mình trước khi đi chuyện trước kia lại hiện lên trong lòng hứa thanh sư huynh ta ở thái ti tiên môn hết thảy đều tốt ta đang muốn đi tham gia một nghi thức cảm ngộ của thái Tì tiên môn nếu như thành công tính cách của ta có thể sẽ có một ít thay đổi ta cũng không biết là mình có thể thành công hay không Cũng không biết sẽ biến thành bộ dạng gì, nhưng ta không muốn tiếp tục nhu nhược nữa. Hứa thành sư huynh, cuối cùng thật lòng chúc phúc ngươi, hy vọng là ngươi tốt hơn, vĩnh viễn tốt hơn, mãi mãi tốt, lý tử mai Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con và trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.